thâu thiên chi tập 228 thiên địa hóa thành cối xây trần áp tám thành cổ kiếm ở giữa mà theo hai tay của phương hành lúc lên lúc xuống chậm rãi thôi động thiên địa đại ma bàn xung quanh cũng bắt đầu ẩm ầm phát sinh biến hóa đáng sợ đại địa dưới trần hắn theo thiên địa đại ma bàn đẩy ra bắt đầu trở nên vặn vẹo sụp đổ tất cả đều bị dẫn động ngay cả ngọn núi cũng sụp xuống sau đó bị thiên địa đại ma bàn kết qua một tiếng ầm vang Ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên, lộ ra tinh không Đại sơn trên đỉnh đầu đã phân biệt Khiến cho thân mạch đổ sụp Hóa thành thùng đũng bại lộ dưới tinh không Mà ở trong thùng đũng Tiểu công chúa trường mắt lớn Trốn ở xa xa Phương hành thì đứng giữa hư không Hai tay thôi động đại ma bàn Quay người tung bay tám thanh cổ kiếm Một đạo gần nhất đã bị đâm vào ngực phương hành ba tức Một đạo chỉ hướng vi tâm Cũng đã tiếp xúc đến gia quán Thậm chí là đâm ra một điểm đỏ tươi Nhưng đúng vào lúc này. 8 thanh cổ kiếm bị lực lượng thiên địa trấn áp, rốt cuộc không thể động đậy được phần. Thậm chí theo phương hành thôi động, thiên địa đại ma bàn, 8 thanh cổ kiếm bắt đầu vận nhập, xuất hiện vết rạn. Không, đây là không công bằng. 8 thanh cổ kiếm oai mình, vang lên thanh âm vấn độ của Li Hàn Công Tử. Hắn phát hiện mình bị phương hành trấn áp, trong lòng tràn ngập không cam, nguyên bản một cái cuối cùng kia, thế như thiên điện, có thể trực tiếp giáng hạ phương hành nhưng bị sao chù tiểu công chúa xuất thủ. Làm hắn chớp một cái chớp mắt, mới cho phương hành thành công thi triển thần thông vô hạn, tiếp cận thinh pháp. Hơn nữa nếu bình thường, dù đại bộ phận kiếm quang bị trấn áp, chỉ cần có một đạo kiếm quang ở bên ngoài, hắn vẫn như cũ đứng ở thế bất bại, bởi vì hắn vốn không có mình, kiếm quang chỉ đã hiện hóa mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lúc ấy bị tuân hành kích thích cố ý một kích quyết địch, hóa thần tám kiếm, chiếm cứ tám phương vị. Dự định nhất cử xoắn hát phương hành Lại không ngờ ra vào bẫy của đối phương Giật đến mình toàn bộ bị một thức thần thông Đập chân áp Loáng thoáng hắn tập thấy nguy cơ chí mạng Kiếm quán mạnh hơn Chẳng không phá thiên Cũng chẳng không nát địa Mà thức thần thông này của phương hành Lại lấy thiên địa làm gốc Vừa vận khắc chế kiếm đạo quán Không cam tâm Hắn tức giận gào thét Cực lực dãy ruộng <cười> Muốn công bằng Đi chơi bùn vết đồ hai tử đi phương hành cắn răng, cái chán độ ra cân xanh, ngược bị cổ kiếm đâm ra biết thường, máu tươi phun tung té, hai bàn tay quán run rẩy nhưng không ngừng thôi động thiên địa đại ma bản. Bây giờ hình như hắn đã chiếm thượng phong, nhưng mà trên thực tế chỉ cần hắn có chút thư giãn, tám thanh cổ kiếm đâm về phía trước, hắn sẽ bị xoắn nát. Cho nên hắn cũng dùng hết toàn lực, pháp lực ầm ầm thúc ra, không có chút lưu thủ nào. Có thể nói, từ khi diệt hoàng tổ phủ địa, từ khi diệt hoàng phủ tổ địa. Hắn còn là lần đầu tiên gặp cục diện khủng bố như vậy. Ly hận công tử rất đáng sợ. So sánh với quái thai của viên gia 700 năm trước, Phương Hành càng thấy hắn mới là quái thai. Trong truyền thiết, quái thai kia có ép tu luyện đại thuật, luyện mình tới chết, Mà ly hận công tử này, luyện mình đến không còn. dạng người này căn bản chính là người điên. Chỉ bất quá coi như là liều mạng vứt bỏ, hắn cũng sẽ phải dẫn đối phương vào thòng lòng. Thiên địa đại ma bản, không ngừng chuyển động tám thanh cổ kiếm đã xuất hiện vứt dần, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh kiếm quang. trong đó một số kiếm quang ở dưới lực lượng thiên địa nghiền ép, vỡ vụn thành hai mảnh vỡ thật nhỏ. bây giờ phương hành đã muốn thông qua thôi động thiên địa đại ma bản nghiền những mảnh vỡ kia thành thần quang thuần túy. trong triệt để nghiên nát những kiếm quang ẩn chứa thần hồn và ý thức của ly hận công tử kia cũng không tin đến lúc đó đến đến này có thể bất tử. mặc dù đi ở trên dây nhưng cuối cùng vẫn có thể lật bàn tám thanh cổ kiếm đều bị chấn chủ dần dần mạ diện trận độ sức này thiên bình thắng lợi đã nghiêng về phía thương hành nhiều lúc này ở trong sân bỗng vang lên một tiếng cười nhạt nhạt ma đầu dấu loạn ma uyên kia tranh quả nhiên để danh bất hư truyền hoặc như mười năm luyện kiếm bước lên đại đạo của mình lại có mấy nằm đi tích cực hạn của kim đan cảnh liền có thể tu thành vô thượng kiếm ảnh theo lão phù thế gian chỉ có phù diêu cung thiếu tự đồ Mới có năng lực tranh phòng với hắn Không nghĩ tới ở dưới thủ đoạn của ba đầu người Ngay cả hắn cũng ăn thiệt thòi lớn Nếu lão phù không xuất thủ Lần này thực sự xem như là hắn xuất quân mất lợi Nghe được thanh âm này Nội tâm của Phương hành nhịn không được Chìm xuống Sau đó hắn thấy trong hư không Ở xung quanh hiện ra mấy thân ảnh Tâm càng chìm vào đáy cốc Bây giờ hắn và đi hẳn công tử đại chiến Phá vỡ đại sơn Ngạnh thành từ trong hang động đi ra Phá núi liệt địa chính trường hóa thành tung lũng đầu đội tinh không mà lúc này ở trên thùng đũng chẳng mấy lúc nào đã xuất hiện một lão già mặc áo gai thân hình phù phiếm bất động trường bào phần phật lại là đạo chủ ly hận thiên người này chẳng mấy lúc nào cũng đã đuổi tới lặng im đứng ngoài quan sát mà ở xung quanh còn có mấy thân ảnh hiền hóa râu dài mày trắng khi tức hùng hồn hẳn là trường lão của ly hận thiên phương hành vẫn còn muốn mau mau đánh bại ly hận công tử sau đó đào tẩu không nghĩ rằng bên này còn chưa phân ra thắng bại Mình đã rơi vào trùng vây, hy vọng ở trong lòng nhất thời tàn vỡ, giống như là thú nhỏ lâm vào trong vũng bùn. Điều thành ra đầu, người gia tài giúp ba đầu kia một lần, ta cũng xuất thủ trợ giúp đồng nhi của ta một lần. Ly hận đạo chủ cười ha hà nhìn về phía giao Kỳ tiểu công chúa, giống như là một lão nhân hiền lành, nhưng ánh mắt kia lại làm cho giao Kỳ tiểu công chúa hãi hùng khiếp vía. Đang khi nói chuyện, lão già này đưa tay, một vết thần quang ráng lên, tám thanh cổ kiếm đã bị thiên địa đại ma bản xoắn nát. Ở dưới thần quang Lại thu được lực lượng mới Bắt đầu lấy tốc độ Mắt thường cũng có thể thấy được tiến lên Xuy một tiếng Tám thanh cổ kiếm vốn cách phương hành rất gần Bị hắn dùng lực lượng của thiên địa đại ma bản trấn áp Và lúc này thần quang kêu thổi thúc Cưỡng ép bay về phía trước Nhất thời lại có mấy thanh đâm vào thân thể của phương hành Cắt ra vết thường đáng sợ Chỉ có thanh đâm về mi tâm Là không có tiếp tục đi tới Lý hận đạo trù rõ ràng Không để cho phương hành thần hồn tiêu tán. Đầy không công bằng phân Hành gấp đến đồ mồ hôi nhễ nhại liều mạng kêu lớn lên <cười> muốn công bằng, đi chơi bùn với tiểu hài tử đi Ly hận đạo chủ lạnh giọng mở miệng, trả lại câu nói vừa rồi Lão hỗn đàn, vậy ngươi chẳng phải nghe cả tiểu hài tử chơi bùn cũng không bằng Phương Hành trùi ẩm lên, làm cho ly hận đạo chủ nghẹn không ra lời <cười> miệng lưỡi lợi hại, tiểu như hoang đường như thế, lưu lại làm chi Lý Hận đạo chúa quát lại một tiếng, mắt độ sát cơ, tay áo bổ nhẹ, thần quang bổ xuống. Lý Hận công tử biến thành tám thanh cổ kiếm ở trong chớp mắt thu được trợ lực cực đại, nhanh chóng bay về phía trước. Kiếm quang lạnh lạnh, sát cơ vô hạn, mắt thấy muốn xắn nát dục thân của Phương Hành. Giờ khắc này Phương Hành cũng sợ hãi, không đo được lưu thủ, kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng thôi động thiên địa đại ma bản nghịch chuyển. Tám thanh cổ kiếm đang lấy cự lực khó có thể tưởng tượng đâm về phía trước, lại không ngờ rằng. Hắn sẽ đột nhiên đẩy ngược thiên địa đại ma bản nhất thời âm dương nghịch chuyển Lực lượng chân áp hóa thành lực lượng thôi động Trong phạm vi lực bao phủ Lực lượng nghịch chuyển tiến lên biến thành đuôi lại Tám thanh cổ kiếm bay về phía trước Bao nhanh, bây giờ đuôi lại bao nhanh Trong chốc lát trốn tới đứa vương Gọt sập vô số sơn phòng Phân hành cũng báo me khắp người Thất tha thất hiểu, lại cắn rằng không ngã Sách hùng đào muốn nhảy lên không trung Liều mạng với ly hận đạo chủ. Mà đầu còn dám làm can Trên khung trung Mấy vị trường lão của Ly Hận Thiên quát lạnh Tất cả bay xuống, huy trưởng trần áp Bây giờ Phương Hành đã là nỏ mạnh hết đà Một hơi kia chỉ là nâng lên lực lượng cuối cùng của mình mà thôi Làm sao có thể chống được những nguyên anh Trường lão chân áp kia Lập tức bị đánh rơi xuống Phương Hành đi lên giống sợ Huy động lòng văn hùng đầu, Kìm ném một hơi cuối cùng được mà Các người không nên hạ sát thủ Để hoặc gì xuất thủ thu tập này Hắn bế quan mười năm, tu thành vô thượng kiếm đạo Bây giờ mới ra đời trận chiến đầu tiên Chỉ có thể thắng không thể bại Nếu để kiếm quan uống máu ma đầu kia Cũng có nhận được hắn tuyế kiếm Ly hận đạo trù quát lạnh mở miệng Sau đó nhìn về phía phương hành Hét đớn Hoặc như còn không chấm kè này đa tạ sư tôn thành toàn Trên nơi xa Mới đạo kiếm quang từ trong đất đá bay ra Hóa thành bộ dáng của ly hận công tử Chấp tay bái tạ Người bế quan mười năm Thiếu thốn khí vận, bây giờ chính là cơ hội Dùng kiếm của người, chém ma đầu kia Trong lúc vô hình được khí vận quán Để bù đắp người, mười năm thiếu thốn Bất quá cần nhớ ký lưu lại thần hồn quán Kẻ này có quan hệ với cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn Vì sự muốn luyện thần hồn quán thành con dối Đợi cho tiên tổ trở lại Cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn Ly hận thiên ta thu dã như trở bàn tay Ly hận đạo trù quát đẩy Chí tuệ vững vàng Đã định ra vận mệnh của phương hành Lý hận công tử thì cất tiếng cười to Mắt lộ sát cơ Ba đồ Mặc kệ người xảo trá đù kiều Còn không phải là chết ở dưới kiếm của ta Trong tiếng quát Thân hình án bay vào giữa không trung Sau đó hóa thành mưa để kiếm đầy trời bay xuống Giờ khắc này Phương hành bị vị trưởng lão Của Lý hận thiên cơ ép trên đáp Hoặc trong mưa kiếm rơi xuống Giống như là thịt cá đợi làm thịt Cẩn thận Giao trì tiểu công chúa bội vàng vọt ra Mặc dù nàng nhát gan Nhưng mà vẫn rất khoát ra tay Trong lòng minh bạch Phương Hành chết rồi Thì nàng cũng phải chết Dù phù dâu cung và đi hận thiên quan hệ tâm đầu ý hợp Dù nàng từng tôn đi hận thiên đạo chủ Là trường bối Còn từng được hắn ban thưởng Nhưng biết đi hận thiên căn bản không nghĩ tới lưu nàng một mạng So sánh với đó Nàng thậm chí còn không bằng Phương Hành Tối thiểu nhất đi hận thiên dự định lưu lại thần hồn của Phương Hành Mà mình chỉ sợ sẽ lập tức hồn phi phách tán Quanh một tiếng Thân hình nàng bay tới khống chế lực lượng vô hình vọt vào vòng chiến. chưa bị trưởng lão của ly hận thiên cũng có chút kiên kỵ giao trì bí thuật của nàng không có cứng rắn ngăn cản thân hình hơi lùi mà ở trên không trung ly hận công tử hóa thành kiếm quang nhau nhau hạ xuống ẩn chứa sát cơ vô tận ở trong ánh mắt giao trì tiểu công chúa nửa là hoàng sợ nửa là kiên định bay lượn đến bên người của phương hành hai tay bắt đầu nắn pháp ấn phức tạp huyền nào cắn bồi chuẩn bị cùng phương hànhề kéo bay chiến đấu cút ngay những cái cảnh nàng cũng không nghĩ tới, mới vừa rơi xuống thì Phương Hành đã quay người, huy chương đầy đặn trở về. Trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chỉ thấy cả người Phương Hành đã máu, áo bào thấm đẫm, tóc buộc thành một chùm tản ra, giống như là người điên đứng ở trong cơn tốc, ở trên người khắc khí đồng đập đáng sợ, giống như là dây dây lụa quấn là xung quanh người. Hắn phấn độ tới cực điểm, cũng điên cuồng tới cực điểm, lúc này một quang hung hăng như bề phi đi hành công tử nghiêng nghi hết đến. Chỉ bằng người cũng muốn giết ta? Sau đó nhìn về phía mấy vị trưởng lão của Lý Hận Thiên Bằng các người cũng muốn giết ta Cuối cùng nhìn về phía Lý Hận Thiên đạo chủ, Thanh âm quẩn quận như sấm rèn Chỉ bằng lão già chết kiệt Người cũng muốn giết ta Bà tình hét lớn Hùng tính hiện rõ to mắt thăm thầm giống như là hóa thân ma đầu Đài mắt ghé lên ngoan ý nồng nồng Như làm xuống một quyết định gì đó Các người muốn giết ta Vậy đừng trách tiểu ra trước trời trách các người Nhìn bộ dáng quán bây giờ Rõ ràng là bạn đã có chút điên Ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng hơi sợ. Nếu như hắn nhìn ly hận công tử thoát quát ra lời này còn có thể thông cảm được. Dù sao ly hận công tử suốt nữa đã chết ở dưới thần thông quán. Nhắm vào trường lão ly hận thiên mà quát ra lời này cũng không có gì không thể. Dù sao bản thân của hắn có bản lĩnh giết nguyên anh. Nhưng và nhắm vào ly hận đạo trù quát ra lời này lại có vẻ tức cười. Còn như hắn có át chủ bài gì cũng không tổn thương được đạo chủ ly hận thiên nhạc. Nhìn hắn hết lớn Giống như là một loại phát thiết trước khi chết Một loại hồ ngôn loạn ngữ khi tuyệt vọng <cười> Lần này muốn giết ngươi thì thiết nào Quả nhiên như hận đạo trù ngần người Nở nụ cười Chó còn sủa ngày mà thôi Hoặc như xuất thủ chẳng hắn đi Thân là đạo trù một phương Nguyên Anh viên mãn Hắn thực không chú ý Phương Hành ở lúc sắp chết quyết tâm Dù sao giữa hai người kém quá xa Dù Phương Hành là người nổi bật ở Trong tiểu bối Có thể kiếm trả Nguyên Anh nhưng một loại kinh đời kia vẫn không vẫn là hồng cầu giống như là lạch trời tuyệt đối giữa không phải là tùy tiện có thể vượt qua được muốn giết người quả nhiên vẫn phải giết dạng người như ngươi với có hứng ly hận công tử cũng nở nụ cười phi thân phủ xuống khống chế ngàn vạn kiếm phô thiên cái địa mấy vị trường lão ly hận thiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn đồng đoạt ra tay hóa ra thuật pháp vô tận trên áp vương hành đến lúc này đã không có tất yếu coi trọng mặt mũi Dù sao cũng đã nhú tay Lúc này nếu thu tay lại cũng không có ý nghĩa gì Một fan ác chiến Cũng là một fan huyết chiến Phương hành nếu một địch năm Một cái đi hận công tử hóa thần thành kiếm Kim đan cảnh tiếp cận vô địch Còn đại là trưởng lão đi hận thiên Đều đồng nguyên anh cảnh tu vi thâm hậu Hơn nữa phương hành lại nỏ mạnh hết đà Toàn bộ nhờ vào một hơi Chống đỡ ác chiến Các loại đại thuật đăn đột phát huy ra Tiêu giao thần pháp quỳ giả nhãn Phá trận kinh kiếm ma đại thuật ba đầu sáu tay, ngay cả ly hận đạo chủ cũng hơi kinh ngạc. ở trong lòng nghĩ tới, có lẽ sau khi lấy được thần hồn của tiểu ma đầu, trước tìm bí mật ở trong tức hải quán đại nói. oanh một tiếng, thân thể phương hạnh không ngừng bị đánh bay, vô số vết thương chí mạng lưu ở trên người. đây là một trận hắn hoàn toàn bị đè chết, vướng trái vướng phải, cơ hồ không bất kỳ sức đánh trả nào. thậm chí nhìn, hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng hết lần này tới lần khác oanh cường đáng sợ, mỗi lần chỉ cách thần tử một bước nhìn ác chiến vượt xa khỏi thời gian đoán trước kia ly hận đạo chủ như cảm nhận được cái gì lông mày hơi nhướng lại không trùng chẳng biết lúc nào hạ xuống giọt nước trên đỉnh đầu mây đen dày đặc có lôi điện vô tận du tẩu thiên địa vẫn là một phương thiên địa kia nhưng ẩn ẩn có một loại biến hóa khó tả giống như là sinh ra một loại khí tức nào đó thời gian dần trôi qua cùng một hạt giống nào đó trong cơ thể phương hành đi hệ nhất cười nhất động của phương hành dẫn dắt hạt giống kia, sau đó lại thông qua hạt giống kia dẫn dắt lực lượng giữa thiên địa. hắn huy quyền không trung mây đen dày đặc. hắn cảo kết trong hư không mưa gió bàng bạc. hắn xuất kiếm, trong mây sấm sét băng rồi. hắn thổ thường, sâu trong lòng đất ẩn ẩn có địa chấn ầm ầm sôi trào Linh tề nhất ý dẫn dắt thiên địa. Ánh mắt của ly hận đạo chủ có chút tỏa sáng, có chút tán dương nhìn phương hành, càng có một tia kinh ngạc ngoài ý muốn, thấp giọng tự nói có cách nhìn chết đến trước mắt, vẫn có dũng khí kiêu ngạo với lão phu, là bởi vì có áp trụ bài bậc này. Phong hành càng ngày càng khó đối phó, trong lòng của Lý Hận công tử và Trư vị trưởng lão của Lý Hận Thiên đều sinh ra loại cảm giác này. Bọn họ nguyên bản cảm giác có thể tùy tiện trấn áp tiểu ma đầu, lại không nghĩ rằng, nhìn như là cỏ rạ yếu đuối, vậy mà bền bỉ như vậy, một cước đạp ngã lại sẽ đứng lên, sấm sét mưa gió vùi dập, lại sẽ lần nữa tòa sáng hy vọng sống, thậm chí ở dưới bọn họ tiến công, có càng có xu thế mạnh khỏe rõ ràng đã nổ mạnh hết thà nhưng hắn xuất thủ lại càng ngày càng nhanh thuật pháp càng ngày càng đánh nhiều thật giống như là pháp lực quán liên tục không ngừng hắn thi pháp căn bản không cần thời gian phải chính là cái này ngay cả phương hành dù thời khắc này tuyệt vọng ở trong lòng cũng xuất hiện vẻ vui mừng khó nói ra lời nguyên lai là như vậy thái thượng nhất khí kinh quả nhiên là cần trải qua sinh tử ma luyện mới có thể tu hành cũng không phải là nói thái thượng nhất khí quyền cần dùng áp lực tử vong kích phát ra tiềm lực của mình mới có thể lĩnh ngộ mà nói chỉ có thể ở thời điểm giữa sinh và tử hơn nữa nhất định phải là loại chết nhưng không chết cắn răng kiên trì mới có thể cảm nhận được nó tồn tại bây giờ phương hành đã sớm nò mạnh hết cả có thể kiên trì hoàn toàn đã bởi vì hắn không muốn chết cho nên không muốn từ bỏ dù tuyệt vọng thì cũng cắn răng kiên trì một hơi không buông ra tựa như là ngàn cân treo sợi tóc tùy thời tùy khắc giữa đứt đoạn Nhưng hết lần này đến lần khác, dựa vào lực ý chí của hắn, lại kỳ tích kiên trì được. Chỉ cần một hơi kia gãy mất, hắn sẽ chết. Nếu một hơi kia một mực không gãy, hắn vẫn kiên trì. Đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều đạo lý hắn sớm đã nghe qua. Khi còn bé học võ, đại thúc thúc đã dạy qua, người sống ở một hơi. Trong kinh Phật có một điển tích, năm xưa Phật Đà từng hỏi các đệ tử, sự sống giới hạn ở điểm nào? Các đệ tử có người trả lời đi đứng là sống, ăn ngủ là sống, tu hành là sống khi hỏi tước anan tôn, tôn giả, anan tôn giả trả lời, ở một hơi thở, sự sống chỉ giới hạn ở một hơi thở mà thôi. và đạo lý của thái thượng nhất ký kinh, vậy mà cùng câu nói này không mưu mà hợp, tu luyện nhất mạch, khống chế vạn pháp. bây giờ phương hành càng rõ cảm nhận được một hơi kia tồn tại, dần dần đính ngộ thái thượng nhất ký kinh, thuật pháp chi đạo chính đã muộn được lượng thiên địa vạn vật cho mình dùng. Nhưng muốn dùng lợi dụng một lực lượng này là cực kỳ khó khăn. Phạm nhân muốn lợi dụng lực lượng của nước, cần đào kênh đảo vương, người tu hành muốn dùng lực lượng của nước, cần thi pháp ấn, đại đạo rất đơn giản, sự tình nhìn như là thiên biến vạn hóa, kỹ thực bản nguyên ở một hơi mà thôi. Mà đạo lý của thái thượng nhất khí kinh chính là ở chỗ này. Cần gì tu ngàn vạn pháp trùng, cần gì phải thi pháp bóp ấn, đốt phù. Chỉ cần lĩnh ngộ hỗn độn nhất khí, cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa dẫn dắt thiên địa cho đến hóa thân thiên địa, một hơi phun ra nuốt vào, thuận pháp từ trước tới này thần uy tự lộ ra. Mà một hơi kia, thành đình đã sớm tồn tại ở trên cơ thể quán thức giới. Thời điểm tu luyện Thái thượng đan đạo, trong cơ thể hóa thành thức giới. Về sau đạo nguyên vỡ nát ở trong thức giới ra đời hỗn độn. Hơn nữa, lúc hủy diệt Hoàng phủ ra, bởi vì nuốt vào vạn linh đan, lại bắt đầu xuất hiện sinh cơ, thậm chí xuất hiện vạn vật và sinh dịch Có thể nói. Thức giới sớm theo phương hành trải qua một lần phá diệt mà một lần trùng sinh. Ở trong quá trình này, bản nguyên nhất, bản nguyên nhất của thức giới đã nhận lên Chỉ là lúc trước phương hành không cảm giác được nó, hơn nữa không cách nào có thể khống chế nó mà thôi. Thằng đến lúc này mới mượn cơ hội sinh tử phát hiện nó, sau nó, sau đó nắm giữ ở trong tay của mình. <cười> Đây là uy lực chân chính của Thái Thượng Đan Đạo. Nhìn phương hành sau một khắc tê liệt ngã xuống đất, mặc người chém giết đột nhiên cười phá lên cực kỳ tùy tiện. trong tiếng cười hắn tung người nhảy lên, nhảy tới giữa không trung. Thanh đình không có hiện hóa ra kiếm ma đại dực, cũng không có thi pháp ngưng tụ tường vân. nhưng hắn này tự nhiên đứng giữa không trung giống như là thiên địa này hóa thành đại trận quán hắn. hắn ở đâu? nơi đó chính là một phương đại trận. trận nguyên là thức giới trong cơ thể hắn, mà trận cơ chính là một hơi hỗn độn khí kiềm. sau khi hiểu thấu đáo thái thượng nhất khí kinh. Phương hành xuất hiện biến hóa cực lớn, giống như là cả người hắn cùng thiên địa dung hợp lại, như ẩn như hiện, tựa như là lúc nào cũng có thể dung nhập vào thiên địa. Lại phản phất như là cả người hắn hóa thân thiên địa, thậm chí có để cho người ta có một loại cảm giác cao không thể chạm. Ở trên tâm tinh, chỉ có người nhìn một cái, liền có một ảo giác đối nghịch với hắn, là đối nghịch với cả thiên địa, vô ý thức điền thua ba phần. Giả thần giả quỷ Loại cảm giác này khiến cho ở trong lòng của ly hận công tử, dường như đặt lên một tảng đá lớn, nhất thời lộ ra chướng ngại. nhưng mà dù sao hắn cũng tu hành vô thượng đạo kiếm, tâm ý như kiếm chàm phá sợ hãi, hét lớn một tiếng, kiếm quang từ bốn phương tam hướng phi đội mà tới, kiếm như điều quang thoáng qua liền tới. thân hình phương hành trôi lên lửng ở giữa không trung. đối với ly hận công tử mà nói chính là bìa ngấm tiết hợp nhất. nhưng mà đối mặt với kiếm quang sắc bén xung quanh, phương hành đại thở ư đại nhạt, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên, nhấn về phía một dưới một cái. Oanh một tiếng Lực lượng cường đại phủ xuống Vừa rồi thiên địa đại ma bàn hiền hóa ra thần uy xuất hiện lần nữa Nhưng mà lần này lại nhanh hơn rất nhiều Thậm chí giống như là theo tâm ý quán mà động Bàn tay ấn một cái Liền khiến cho người ta cảm thấy Thường thiền trên đỉnh đầu bỗng nhiên thấp hơn rất nhiều Loại lực lượng khổng lồ đến cực điểm kia Phủ xuống Tất cả kiếm quang đột nhiên được thời khắc này bị chân áp Không thể động đậy mảy may. Không có khả năng Điều đó không có khả năng Ly hận công tử hóa thành kiếm quang Không ngừng giấy ruộng, chấn động Nhưng ở dưới loại lực lượng này chấn áp Lại giống như là rắn bị người dẫm đuôi Giấy ruộng chỉ là phí công Ngược lại ở dưới lực lượng chấn áp Không ngừng ruôn giày, hóa thành vô số kiếm quang nhỏ vụn Nhưng lúc này có mắt của phương hành tỏa sáng Nở nụ cây Hắn rút cục minh bạch Vì sao Hồng Anh tướng quân cùng là tứ đại công tử Nằm đó ở trong tay phù dâu cung thiếu tư đồ Lại bại dễ thắng như vậy Một bước đạp ra ngoài. Tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới Nguyên bản ly hận công tử Để cảm giác rất khó giải quyết Lúc này giờ tay nhất chân Là có thể chân áp Nhưng mà trên thực tế hắn cũng biết Mình bây giờ so với lúc trước cũng không nhiều hơn gì Cũng không phải là tu thành đại thuật mới Hoặc thu hoạch pháp trùng gì mới Hắn chỉ là nắm lấy một cơ hội Vốn đã tồn tại ở Trong thức giới mà thôi Một hơi kia đã thấm tồn tại Hắn tu luyện thái thượng đan đạo Kỳ thực là chuẩn bị cho một hơi kia nhưng hắn không có thái thượng nhất ký kinh cho nên tình tỉnh mê mê từ đầu đến cuối không có phát hiện và nắm giữ. bây giờ nắm giữ cũng sơ bộ nắm giữ thức giới, mà nắm giữ thức giới thì ở một mức độ nào đó đạt đến lý niệm đan vô trùng, sinh vạn trùng, đạo vô pháp, ngự vạn pháp. bởi vì trong thức giới có thể tự nhiên diễn hóa ra vạn pháp, cho nên hắn không cần pháp trùng, ở trong cơ thể hắn chất tự động sinh ra pháp trùng. bởi vì hắn dùng một đĩa hỗn độn khí liền có thể thúc đẩy sinh ra vô số pháp trùng cho nên hắn cũng không cần đại thuật gì cả. Tiểu nhi, thu tay lại. thời điểm phương hành đưa tay cho áp đi hận công tử. ở xung quanh hư không ba trường lão đi hận thiên kinh hãi, thi triển thần thông đánh tới phương hành. người dẫn đầu tay cầm thần phiên ở trên không trung đắc đừ hiền hóa ra đạo đạo âm lôi. sau đó có quỷ vật dữ tợn từ trong âm lôi hiện hiện, dương nhan muốn vút lôi kéo về phía phương hành. trường lão thứ hai từ từ trên cao cấp tốc rơi xuống. Phẳng phất như là một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, hai chân bước ra một cây hố to, chấn đại địa run rầy như là sóng lớn chập trùng bao phủ phương hành. Sau đó từng tầng từng tầng cuốn tới như là muốn trực tiếp hóa thành một ngọn núi, sau đó một mực nhốt hắn ở bên trong. Trường đảo thứ ba thì trực tiếp hơn nhiều, thân hình thoát một cái lại biến đến không chỉ gấp mấy lần, vươn tay hướng lên trời liền có linh khí vô tận hội tụ qua, sau đó hóa thành trường kiếm đạp lên trước một bước chấm thẳng về phía phương hành sự tình đột phá quá nhanh, ba vị trưởng lão cũng không lưu tay nữa, quyết định trước thiệt không để khống chế vương hành này nói. nhưng mà lúc này động tác của vương hành cực kỳ nhanh, hắn cũng không có trực diện ba vị trưởng lão, thậm chí không có quay đầu nhìn bọn hắn. mưa to đầy trời chính là ánh mắt của hắn bước về phía trước một bước, đưa tay điểm ra, không trung vốn mưa bằng bạc đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, thiêu đốt liệt hỏa ý đáng sợ. trong chớp mắt quét sạch một thực, đón nhận quỷ vật của trưởng lão thứ nhất, chỉ trong nháy mắt quỷ vật va chạm với hỏa diễm, sau đó đồ lên hỏa cầu giống hệt như là liệt nhật, vô số quỷ vật tan biến, tam bộ chân hỏa, trường lão kia kinh ngãi ngây người, Luống cuống tay trần thu hồi quỷ vật run như cầy sấy. Cùng lúc đó vạt áo của phương hành bay lên, mưa tỏ rơi xuống mắt thành một vùng biển mênh mông, thổ địa sông tới bị đại dương mênh mông tách ra, thuật pháp của trường lão thứ hai bị đánh tan. Nhân cơ hội này, cự kiếm của trường lão thứ ba đã chấm tới đỉnh đầu của phương hành. Hình cảnh này phương hành rõ ràng là không có thời gian sử dụng thuật pháp trừ khi dùng dục thân đoán đỡ nhưng phương hành căn bản không có tùy pháp mà làm ngẩng đầu lên nhìn về phía trường đạo thứ ba cười một tiếng tiếu dùng cực kỳ cổ quái rắc một tiếng kiếm của trường đạo thứ ba còn chưa rơi xuống chợt nghe trên đỉnh đầu hạ xuống vô số thần đôi pháp tướng vốn e ngại lôi lực thần đôi còn chưa rơi xuống chỉ vừa xuất hiện thì đã hù hắn du như là cây giấy quát to một tiếng pháp tướng cấp tốc thu nhỏ chỉ bất quá thần đôi rơi quá nhanh dù hắn ở trong nhèm mắt từ cao mười trượng hóa thành nhỏ như là con bướm bướm vẫn bị bổ chúng ở trong tiếng kêu cào thê thảm pháp tướng mang theo dấu hiệu mây khói sụp đổ chuẩn vào nhục thân của mình cách đó không xa cũng mày không phải ngụy anh như là quảng Năng thập tiên đường đường lão tổ ly hận thiên còn nghẹn kháng được một kích ở trong nhèm mắt thế cục đại biến phương hành sơ bộ hiển lộ thần uy của thái thượng đan đạo Trần áp ly hận công tử đánh bại ba triệu nó hư không vắng vẻ thật lâu không có âm thanh bằng liền. Miệng giao trì tiểu công chúa há lớn, nước miếng chảy xuống cũng không biết. Ly hận đạo trù thì lặng lặng nhìn hắn, biểu lộ như là lộ ra chút thú vị. Hắn sinh ra hứng thú rất lớn, với Phương Hành. Cho nên cho dù Phương Hành có trấn áp Ly hận công tử và đánh bại ba vị nguyên anh trường đáo, thì cũng không xuất thủ, mà là tỉ mỉ quan sát. Thẳng đến lúc này, Phương Hành ngừng tay, ánh mắt nhìn hắn mới thỏa mãn nhạc gần đầu nói Tốt, tốt, Dưỡng một mạch. Ngự vạn pháp, đây là đàn pháp bí truyền của Thái Thượng đạo vạn năm trước sao? Quả như là tuyệt diệu, không giống bất kỳ đàn pháp nào, mặc dù tu điện không dễ dàng, nhưng mà cảnh giới có khả năng đạt tới, lại không phải là đàn pháp gia truyền có khả năng đạt tới. Bảy trăm năm trước, quái thai kia muốn tu chính đạo đại thuật, cho đến cực hạn của kim đan cảnh, nhưng ta nhìn, con đường của sai rồi, gửi đi mới là đúng, bây giờ người cách kim đan cực cảnh còn kém bao xa? Hắn tự như là một vị trường mối nhiệt tâm, hiếu kỳ hỏi ván bụi xuất sắc. Nói như vậy, có lẽ không dễ, dễ giải thích. Không bằng dùng thiết pháp của cha ngươi, ngươi bây giờ là cảnh giới thứ mấy trong trạng ngã cảnh. siêu việt chẳng thất cảnh, còn thứ một chút sẽ tới chẳng bát cảnh. Phương Hành cũng thành thành thực thực trả lời, còn rằng tại gia, ta thấy được đại đạo, nhưng chi vừa đi tới. <cười> Bất kỳ một loại đại đạo nào cũng cần thời gian địch luyện. Tiểu từ phù diêu cung kia thấy được đại đạo quán, chẳng qua hiện nay, 7 năm trôi qua, hắn còn không có phá anh, nói rõ hắn vẫn không có đi tới cuối đường. Người quyết linh mới bao nhiêu, có thể đạt tới mức độ này đã rất không dễ dàng. Cho người trên 10 năm, chắc hẳn có thể đi đến cực hạn. Ly hận đạo chủ nhẹ giọng thán thường, nhìn thần sắc là từ đáy lòng. Không cần lâu như vậy, có lẽ là 3 năm là được. Phân hành con mày, chỉ là thiếu mấy phần cảm ngộ, Thiếu một chút địch luyện Thời gian đến, tự nhiên viên mãn Diệu Lý hận đạo chủ cười to Đáy mắt có vui mừng không thể che giấu được Đây chính là hạt giống mỹ mãn thật nghĩ không già trong thế tục Lại có thể xưng ra kỳ tài bậc này Trước kia còn có bọn tiểu bối Ở trên giới lắng nghe thanh âm đạn đạo Mới có thể đạt được tất loại cảnh giới Trong truyền thuyết này Nếu như người chân chính đạt tính trạm cửu cảnh Có lẽ sẽ kết thành cửu phẩm tiên anh Màu tím trong truyền thuyết Hắn tán thường thật đâu Không thiếp bất luận ca từ nào Bất luận một hồi lâu sau Ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống Nhẹ giọng thở dài Đáng tiếc Loại hạt giống hoàn mỹ này Chỉ thương một chút thời gian là có thể đi tới kim đan cổ cảnh Nhưng lão phu lại muốn làm một sự tình phá hư phong cảnh Kiểu bối tu loại đan đạo này tới viền mãn Tính là lá bài tề của ngươi. Chỉ là đáng tiếc Nếu người thực có thể đi đến tràm cừu cảnh Còn đã còn có cơ hội từ trong tay của lão phu rời khỏi Nhưng mà bây giờ Hắn nhắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, lại không nói gì nữa. Nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, dù sao Phương Hành mới chỉ là kiên đan, hơn nữa là thế được đại đạo, nhưng chưa đến cực hạn. Đối mặt với nguyên ảnh diên mãn như hắn, còn tranh đánh rất lớn, trọn vẹn một đại cảnh giới áp chế. Mặc dù ly hận đạo chùa có chút không nữa, nhưng vẫn quyết định muốn chân áp Phương Hành. Đến cùng vẫn không chịu buông tha tác. Phương Hành nhắc đầu, cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng chẳng nói. Nhưng cái này không phải thủ đoạn cuối cùng của ta Ly hận đạo chủ nào nào Không phải Phương hành nhẹ gật đầu nói Ta cũng không nghĩ tới sẽ vào lúc này tu thành pháp quyết kìa Vậy thủ đoạn sau cùng của ngươi là gì Ly hận đạo trù theo bản năng mở miệng hỏi thăm Mặc dù hắn đã quyết định chủ ý muốn chém giết tiểu mối này Nhưng mà quá yêu quý kỳ thải Lại có chút không nỡ lập tức xuất thủ Phương hành cười cười Sau đó khí tức trên người đại biến Và lúc này trong cơ thể của hắn phát ra quang mang hiện hóa ra một thế giới hư ảo ở trong thế giới kia núi non sông ngời thần mộc đại dương mênh mông đều sinh động như thật thậm chí còn có sinh linh chạy nhảy bốn phía không trùng có một vầng mặt trời trói chang nhìn kỹ lại lại là phương hành ngồi xếp bằng đây rõ ràng chính là thức giới. lại vào lúc này hình chiếu ra giống như là thế giới đang trở nên cực kỳ chân thực mà thần hồn của hắn cũng đang dần dần chân thực vầng mặt trời trói chang kia Vốn chính là thần hồn của phương hành hiện hóa Bây giờ lại đang trở nên chân thực Tựa như là một phương hành lớn gấp 10 lần sinh ra ở trong hư không Pháp tướng Tử quang dần dần Tiền khí lưu truyền như là tơ lụa Phiêu phiêu đạng đắng Ngươi... Ngươi lại muốn kết ánh Lý hận đạo trù nhìn thấy cảnh này Giống như là lửa đốt Cái mông nhảy dựng lên Về mặt khó có thể tin Thậm chí ở trên mặt quán Còn có một loại đành lòng và tiếc hận Khi nhìn được đồ vật chân quý bị hủy Hắn cơ hồ theo bản năng muốn xuất thủ ngăn cản phương hành, nhưng mà cuối cùng vẫn thu tay lại, trầm thấp than tiếc một tiếng, lộ ra đáng tiếc. Vô luận như thế nào, hắn cũng không biết tới điều quỷ này sẽ ở thời khắc cuối cùng ngưng tụ phát tướng. Hắn đã thấy đại đạo của mình, một loại đại đạo để ly hận đạo chủ than thở không thôi, có thể đi đến Kim đan cực hạn trầm kiêu cảnh. Kết quả thời điểm vừa mới thấy được loại khả năng này, đã tự chém cảnh giữa hoàn mỹ, cưỡng ép tấn thẳng nguyên đảnh.